Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là đã gần tới nhà rồi Thì khi lúc đi tới gần cái cầu Con thấy có người ngồi đốt cái đèn dầu ở trên cầu Lúc đó con nghĩ là chắc người ta ngồi đó người ta câu tôm Thì cái tâm lý đi đôi sợ ma mà, mà Thấy có người ngồi mà có đốt đèn Trong bụng cũng đỡ sợ Chứ nói thiệt từ giờ đi là sợ muốn túm dò luôn Thế là con đi nhanh lên Khi đi, đi, đi đến gần giữa cây cầu thì cái người ngồi bên cây đèn dầu lúc nãy tự nhiên cái biến mất tiêu. Ôi trời đất ơi, lúc này tim nó đập thình thịch, muốn văng ra ngoài luôn. Thế là con biết mình đã gặp đại ca rồi. Con giọt một cái thiệt nhanh chạy như chạy đua. Tại vì trong lòng nghĩ mình phải chạy cho lẹ, Chứ nếu mình đi cà rề cà rề. Mà nó hiện ra trước mặt chắc lúc đó con lết luôn chứ chạy không có nổi đâu. Khi mà chạy về tới nhà là con tung cửa vô chứ không có bình tĩnh mà gõ cửa đi đợi ra mở nữa. Con đạp âm âm âm luôn. Thì lúc đó cha mẹ con cũng chắc hết hồn chạy ra mở cửa. Khi mở cửa ra không có kịp nói gì hết. Cha chửi con quá trời về cái tội đi chơi khuya về một đập cửa đùng đùng làm mọi người giật mình thức dậy hết trơn. Sau khi con chạy vô nhà lấy bình tĩnh nữa rồi, mới kể cái câu chuyện hồi nãy. Thì ba mẹ ông nói vậy trơn á, kêu đi vô ngủ đi, mai mốt đừng đi chơi về tối nữa. Chỉ vậy thôi. Thì sau đó con vô trong phòng, mà nói thiệt vô rồi chứ đâu có dám ngủ. Hễ nhắm mắt lại là thấy cái cảnh tượng cái người đốt đèn vào ngồi ở trên cầu đó hiện ra. Sợ lắm, nhưng mà rồi đến một lúc mệt mỏi quá. Cũng thiếp đi ngủ lúc nào mà mình không biết. Qua sáng hôm sau, con có gặp lại thằng Nghĩa. Thì nó có hỏi con, Ê, hồi tối mày về có gặp đại ca nào không mày? <cười> hỏi xong nó còn cười khà khà nữa. Lúc đó con quạo lên, quạo tới điên lên, con chửi nó một hơi xong rồi con nghỉ chơi với nó luôn. Phải nói gần cả tháng sau thì hai đứa mới chơi lại với nhau. Phải nói sau cái sự việc nó xảy ra thì cho tới gần cả năm trời rồi đó. Con không có dám đi chơi khuya nữa. Câu chuyện của con đến đây cũng đã hết. Con xin cảm ơn chú đã kể lại câu chuyện của con cho mọi người cùng nghe. Và xin chúc chú Thảo thật nhiều sức khỏe ạ. Trên đây là những câu chuyện mà các bạn đã gửi về cho chúng ta. Đây cũng chia sẻ qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 399. Xin chân thành cảm ơn về sự lắng nghe và theo dõi của quý vị cũng như các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những câu chuyện trong những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền.